Hầu Thiên Chỉ Đạo, tập 190 Hướng Mà Uyền Thần Châu Câu Ly cùng với Thường Ngô Hai vị thánh nhân nhìn được đang nhanh chóng Tới làm cho người ta cảm giác Trong tức khắc đã tới nơi Chỉ là khí cơ trên người của bọn họ Quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới thiên địa Phật vẹo trên không trung Mới làm từng tu sĩ có mặt Đều thấy được thân ảnh bọn họ đang chạy tới Mà trên thực tế Khoảng cách của bọn họ Cách Bạch Ngọc Kinh ít nhất là mấy vạn dặm. Thánh nhân Bảo Uyển lại đang ở trên bầu trời của Bạch Ngọc Kinh, một búa này âm ầm chém xuống, thế không thể đỡ. căn bản hai vị thánh nhân này không thể tới kịp ngăn cản. Điều này cũng dẫn tới, sau khi một búa này hạ xuống, bên ngoài Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn vắng lặng, trừ tu phòng ngự ở trong thành sinh lòng tuyệt vọng, Thế lực liên thù của bọn họ khởi động đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh. Chống đỡ được một trường lực của Thánh Nhân Ma Uyên Đã là có chút miễn cưỡng rồi Bây giờ vị đương ma này Lại lấy đại phủ ra Lực như là thiên kiếp Có ai có thể ngăn cản được đây Bạch Ngọc Kinh thậm chí là nội thành Bạch Ngọc Kinh Kế hoạch hao phí vài thập niên Thậm chí là mấy trăm năm tâm huyết của Thánh Nhân Cứ vậy là đổ bề giác Giả sử đây chính là kế hoạch của Ma Uyên Kế hoạch này cũng quá là độc ác rồi Bắt được một cơ hội Lại muốn xóa bỏ toàn bộ tâm huyết của thánh nhân thần chốc Dương lão mà Người đã quên cửu thiên tri minh rồi phải không Một bố hạ xuống vẫn còn chưa thể chấm vào Bạch Ngọc Kinh Lúc này đại phủ đang mang theo cuồng phong Sẽ dắt đại trận phòng ngự trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh Trong đội thành Bạch Ngọc Kinh Trong một tòa tiểu lâu tầm thường Lại vang lên một giọng nói nữa Nhưng không mang theo chút khí thức yên hỏa nào Một tiêu bạch quang phi độn ra từ trong tiểu lâu Xông thẳng lên cao nhìn ra được ở bên trong bạch quang hình như là có thân ảnh của một nữ tử chỉ là bị thần quang che lấp nên không thấy rõ diện mạo chân thực còn ở trong tay của bà ta đang giơ cao một cái ngọc kính trên mặt kính sáng lên quang hòa ngầm ẩn chứa vô tận thần quang cùng ký hiệu đánh thẳng về phía đại phù âm một tiếng trên mặt đại phù chứa lực lượng cuồng bạo hung hăng chém lên mặt bảo kính vậy mà bảo kính không bị đập vỡ ngược lại lực cuồng bạo phía trên đại phủ lại đang dần dần biến mất, từng chút tan vào vô hình, sau đó bạch kính như là gợn nước, không ngừng dao động. Sau một hồi lâu, đột nhiên tỏa ra thần quang đáng sợ hùng hồn, trí cực bắn về phía kim thần dương ma. Sức mạnh đó đương nhiên là sức mạnh, mà kim thần dương ma vừa đập ra một búa, lại bị bảo kính bắn ngược trở lại. ầm một tiếng, ngay cả mắt của kim thần dương ma cũng đông lại, rồi tay lên vung tiếp một búa hai luồng lực cuồng bạo va chạm trên không trung làm tiêu tan được bắn ngược đó. mặc dù không bị thương nhưng y trên không trung đã bay ngược được mấy trăm trượng. Về mặt âm trầm cười lại nói: vô sinh lão mẫu, thì ra người cũng tới nữa. ta đã nói hai tên khốn này làm sao là yên tâm rời khỏi bạch ngọc kinh như vậy. <cười> bà ta cũng không có để ý đến y. thu bảo kính, hư lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng ở trong hư không hủ vững bạch ngọc kinh. Dương mà lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám đơn độc tới đây đại nó bạch ngọc kinh. Một thời gian dây dưa như vậy, từ hướng ma uyên, hai thánh nhân đã chạy về trước bạch ngọc kinh, tay áo bay bay, thần quang quanh quẩn, ở treo trên không trung cách bạch ngọc kinh 1.000m một, một người trong số đó âm thầm mở miệng, trong giọng nói còn ẩn chứa sát khí, làm người một mình tới từ ma uyên đến bạch ngọc kinh này. Phải lâm vào cảnh một mình đối mặt với chiến trường vạn người, người người đều nhìn thấy. Nếu đã tới, vậy cũng đừng mong đi được. Lúc đang nói chuyện, lại trực tiếp túng về phía trước. Tay áo như thiên, như muốn một phát bao phủ kim thân dương ma vào bên trong. Bằng vào ngưới, kim thần dương ma cũng giận dữ, vung phủ lên đập. Lại chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề vô cùng lớn có thần quang từ trong tay áo tiếp xúc với cự phổ lóe lên cực kỳ chói mắt. thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên anh thì cũng không dám nhìn thẳng, càng không nói tới việc lấy thần thức dò xét. mỗi người đều vội vàng che mắt, vận chuyển tu vi toàn thân để bảo vệ mình. kim đàn có tu vi yếu một chút, càng nhanh chóng lý pháp bảo ra đào một tay hố, nhanh chóng giày dựng lên, thân thể co lại thành một nhún, giống như là một con rùa để phòng ngừa bị hai luồng cự được va chạm dẫn tới. Bị tấn công đánh tan thân tu vi của mình Âm một tiếng Cần ốc to lớn đúng hẹn mà tới chưa có điều vẫn chưa có tàn ra Lại bị hai cánh tay lớn của Thánh Nhân Tới từ Ma Uyên chưa xuất thủ Đánh Mà mở ra gạt đi Còn Thánh Nhân động thủ trước Thì bị một cự phù của kim thân Dương Ma Đánh rơi một cái tay áo Từng mảnh nhỏ tàn ra như là hồ điệp Rồi hóa thành linh khí bàng bạc Tán vào hư không Thân hình cũng đưa về phía sau một bước tức giận như lửa cháy mạnh dâng lên từ trong lòng vẫn đổ quát đi Dương Ma ngày hôm nay chúng ta tính thù mới hận cố một lần người có gan cùng ta lên trời đánh một trận hay không Kim Thần Dương Ma lại cười lạnh một tiếng không đi có mà đánh thì đánh ngay tại đây đi vô sỉ nếu người dám động thủ ở đây có tìm ta vượt qua Ma Uy trước tiên tàn sát bảy tám thành trì của người trước không ta đây liền tàn sát 10 thành của thần châu các người, người vô gì, người mới vô gì, người vô gì, dám nói ta vô gì sao? Quét chết ngươi! nhào nhào nói chưa tới vài câu, kim thân dương ma lại không kiềm chế nổi trước, lấy một trọn ba lại không chút khép khí mà động thủ, quất một cái tát về phía câu ly đại thánh, nói là một cái tát là có thể che quét bầu trời, tàn quét trên không. Một bạt tay đùa để bình định trăm dặm Câu ly đại thánh cũng không có tính tình tốt như vậy Bị người này miệt thị đấu pháp Làm cho tức giận Buồn bực cào lên Cũng đánh ra một trường về vị. Người dám quất ta Ta đây cũng quất ngơi Chỉ là Bọn họ như là động thủ chơi chơi Nhưng đối với người khác thì lại không khác nào là đại nạn Hai trường lực này cũng xuất ra Ở trên bầu trời vào kinh Nhất định là cơ hội thiên địa hủy diệt Sức mạnh hủy diệt kinh khủng Lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm Tầng tầng, tầng quất sạch ở bên ngoài Bên không trung vạn vẹo Vỡ vụn Mây đen ở trên không trung Bị bọn họ đánh cho sờ sắc, Lại bởi vì thần quang hỗn loạn Bắt đầu hỗn độn tạo thành mây đen mới Xung quanh Bạch Ngọc Kinh Từng lớp mặt đất bị quật lên Cát mây đá chảy Tràn ngập khói thuốc súng Trong vòng ngàn dặm Quả thực sống như là phải chịu thiên kiếp Trong khu vực loạn thành một đống quỷ khóc thần sầu. Mẹ ơi chạy đi Thánh nhân đánh đâu Người phạm gặp tai ương Sinh linh ở xung quanh Bạch Ngọc Kinh Vạn dặm xem như là trợn cả mắt Phạm là trong khu vực thần lực của hai vị thánh nhân đầy bao phủ Bất kể là hồng hoang di trùng Hay là người ở trong giới tu hành Mỗi người đều phát chân lên cổ mà chạy Chạy thoát thân Trật vật tới mức khó mà hình dung được Còn mẹ nhà nó Thánh nhân đánh nhau ở nơi này rõ ràng Chứ là muốn phá bỏ thành và di rời đi nơi khác mà Sức mạnh quá kinh khủng Có lẽ đã vượt xa quy luật của thế giới này rồi Có bà đánh lên bầu trời đánh cho thống khoái Câu ly đại thánh của thần châu Càng đánh càng tức giận Tiếng gầm ngờ như là chấn động khắp nơi Không đi đây Ở đây ra ra ta vẫn còn có thể đánh tới thống khoái đây Thánh nhận tức từ Ma uy trả lời cực kỳ thẳng thắn Thậm chí là cố ý đá một cước về phía bạch Ngọc Kinh Thật cản quấy Vô sinh đạo mẫu cũng không nhịn được mà giận dữ vung ra một vệt thần quang ngăn một cước mà thánh nhân ma uyên đá tới lại khó khăn lắm mới giúp bạch ngọc kinh tránh được vận bệnh của một cước này bình định chỉ có điều thánh nhân ma uyên lại vẫn đánh tương nhiệt đá chân vung quyền búa chặt trường tràn liên tục không ngừng đánh về phía bạch ngọc kinh dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy một thân thần lực của y giống như là phá thiên quyết cho dù là một cái đánh giấm thôi thì cũng có thể chắc chắn hủy diệt được bạch ngọc kinh, khiến cho đường đường là đại nhất thành trong giới tu hành, như là bạch ngọc kinh lúc này lại giống như là một cái nhà lá vậy, giống như là bất cứ lúc nào thì cũng có thể bị hủy diệt. vô sinh đạo mẫu rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh ra từng luồng thần quang bao trùm lên phía trên bạch ngọc kinh như là một cái lồng, hung hăng nhất thành này vào trong lớp phòng ngự thần lực của mình, tránh giật bị thánh nhân Ma uyên xông vào thành này. còn vị câu ly đại thánh của thần châu. Cũng bởi vì Bạch Ngọc tin ngay dưới người Mà bị bó tay bó chân Không dám thả tay đại sát Bị thánh nhân màu yên nhân cơ hội Đánh trái đánh phải Không ngừng giết gạo Cố tình lại không có biện pháp nào với đối phương Phát cáo như là muốn phát cuồng Còn mẹ nó Thánh nhân là cái dạng này sao Phương Hành cũng ngây ở đó Ngày ngốc quan sát cùng với đại biểu tì Đây là thánh nhân cái gì chứ Kém quá xa trong tưởng tượng của anh Đây là thánh nhân cái gì chứ kém xa trong tưởng tượng quán, còn tường thánh nhân đều không một lời cầu thả, không khác điều khác. hiện tại vừa nhìn là con mẹ nó mấy lão lưu manh với nhau mà, nhất là thánh nhân tới từ ma uyên kia, căn bản là đang đùa cợt. thoạt nhìn đánh vô cùng hung hãn, nhưng mà trên thực tế lại không chút quyết tâm, chỉ nước và sự coi trọng của câu ly đại thánh và vô sinh lão mẫu với bạch ngọc kinh mà ở đó kêu gào om sòm. chuyện này rất giống như là hai người đánh nhau. Một người rõ ràng là chiếm được ưu thế cực lớn Nhưng nếu hai người kia đang đồng thời đại chiến Mà còn muốn coi chừng một thứ vô cùng yếu đuối Không cho đối phương đánh nát Chắc chắn phải phân tâm lại phân thần Mười phần sức mạnh cũng chỉ phát huy ra nổi ba phần Nhưng đại biểu tỷ Lại như không có chuyện gì xảy ra Nói Bọn họ đều là thánh nhân Còn có ai dám chơi cười bọn họ chứ Trong lòng Phương Hành quá thất vọng rồi Chỉ có điều nó nhiệt thì vẫn muốn xem Thật nhanh chạy lên đỉnh núi, lấy bàn ghế trong túi chứa vật ra, lại thấy ở trong sơn cốc có một cây mưa cực kỳ tươi tốt, liền phất tay hái tới một xốp giày. Sau đó lấy ra một vò rượu còn sót lại ở trong túi chứa vật, ngồi dựa vào núi đá, ăn một viên ô mai tự nhiên, uống một gụm rượu mạch, chân bắt cháu chữ ngũ, dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Ngươi làm gì thế? Đại biểu tỷ thấy dáng vẻ này quán thì liền cảm thấy sừng xuất, phương hành không quá để tâm, thì xem náo gì đó. Thánh nhân đánh nhau Có thể nhìn thấy được mấy lần đâu Đại biểu tỷ không nói gì Đối mặt với ác chính của đại nhân vật cảnh giới bậc này Người khác đều hận không thể chạy càng xa càng tốt Cái tiền khốn kiếp này Để coi là nháo nhiệt để xem Tuy là bọn họ bây giờ cách bên ngoài vạn dặm, Nhưng không nhất định sẽ thực sự an toàn Nhỡ đầu thánh nhân đánh lệch một phát Một vệt thần quang bay tới Mạng nhỏ của người bọn họ Không phải là sẽ bỏ tại đây sao Đương nhiên nàng cũng không biết trận náo nhiệt này đối với phương hành thực đúng là không thể không xem được. Hắn vừa mới có được truyền thừa Thái thượng phá Trật kinh trong đầu có rất nhiều vũ pháp lý trí pháp môn cần tìm hiểu vô số trận ác đấu mới có thể dần dần tiêu hóa được. Mà bây giờ trận đánh nhau giữa thánh nhân này chưa bao giờ có cho hắn một cơ hội thực sự quá lớn để quan sát thánh nhân chiến đấu, cảm ngộ khí cơ đại kiếm và pháp môn của thánh nhân ở một mức độ nào đó quả thực là chẳng khác nào. Là hai đại thánh nhân đang giúp hắn lĩnh ngộ pháp môn Thái thượng phá trận kinh Đơn giản mà nói Xem trận chiến này Chỉ có thể tiết kiệm cho hắn thời gian Mười năm tu luyện Đoạt thiên đại kế Không xảy ra sai sót được Thương ngồi tiền mới Vừa còn muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao Sau một trận đánh nhau kịch liệt Động tĩnh quá lớn Lại vẫn chưa bắt được rừng mà Còn mấy lần suýt nữa đã bị y hủy bạch ngọc kinh Cầu lì đại thánh đã vừa giật lại vừa quốc ức, Chỉ có đầu gã tự nghĩ, Cũng không có đủ bản lĩnh. Giới tình huống bảo toàn bạch ngọc kinh Mà giết được lão quái tới từ bao uyên này, Không thể không kêu to với một vị thánh nhân khác, Đang đứng ở một bên. Còn vị thương ngô đại thánh, Tuổi tác thoạt nhìn có chút già kia, Thì lại vẫn có mày. Ở bên cạnh quan chiến, Lúc này nghe vậy quả thực là không nhịn được lắc đầu, Thấp rộng than thở. Lão phù đã mấy nghìn năm không động thủ với người khác rồi, Dương đạo hiếu, ngài lão phù khuyên một câu, trở về Ma uy đi thôi, đừng có vội khơi mào sự việc. Khuyên cái đầu của ngươi, trời dáng cửu quan, thế nhân đều có phần, giờ vào cái gì mà thần châu các ngươi đều muốn độc chiếm? Kim thần dừng mà hét lớn, lão phù không phục, vị linh long lão đệ đây của ta không phục. Gầm một tiếng, Di trùng Long Vương cùng với y đồng thời ngửa đầu gào thét, dễ nhìn không đợi vị thánh nhân kia phản ứng đầu tiên là quất đuôi tới, thiên địa giống như là thấp thoáng, một tiếng rắc vang lên, thoáng qua một tia chớp, một tia như là thiên đao quét ngang qua, kẹp đất to lớn như là muốn chấm thế giới thành hai nửa. Mà ở phía trước cái đuôi này, đương nhiên là bạch ngọc kình, được thánh nhân kiềm chế, không chiến vì sợ ảnh hưởng tới nó. Một người một dòng từ ma uy này đều là cực kỳ bá đạo. Trước đó lúc thương Ngô đại thánh chưa xuất thủ, còn dị trùng long này liền im lặng ở một bên quan chiến, mà bây giờ vừa thấy vị lão thánh nhân này có ý xuất thủ, nó lại dứt khoát ra tay trước. Cần gì phải làm vậy? Thường Ngô lão thánh nhân cũng nhíu mày, bị ép buộc không xuất thủ không được. vân Trần giẫm một cái, trên đại địa đột nhiên hiện lên một hàng ngọn núi, trong nhà mắt lớn lên thành một dãy núi lớn chạy dài ra, vương tộc Hồng hoàng di chủng quét đuôi tới, từ dãy núi phía tây cắt tới phía đông. Nhưng khi thì khó khăn lắm Mới cắt dãy núi này thành hai nửa Đã là kịp được Còn vị thánh nhân kia Thì nhấc tay ra một cái Trên không trung nổi lên vẻ uy nghiêm Thật cao ở trong hư không Lóng lánh tinh quang Đột nhiên có vô số thạch quăng To lớn, dáng từ trên trời xuống Giống như là muốn trôn sống con dị trùng long vương này Quả như là thánh nhân Thoạt nhìn thành thực Vừa ra tay đã là hung hãn như vậy rồi Phân hành đứng từ xa Đã không nhịn được Mà hoa tay múa chân vui sướng. Nhìn trận đấu giữa thánh nhân này, Quả nhiên rất có ích lợi cho việc hắn đĩnh ngộ thái thượng phá trận kinh. Dù sao tồn tại như là thánh nhân. Nếu trước đây thiên lộ thông thì sớm đã trở thành tiên rồi. Cũng bất đi đoạn cách như là hôm nay, Mới có thể làm cho đám quái vật như bọn họ ở lại nhân gian. Mà lúc bình thường, thân phận của bọn họ há lại động thù trước người khác. Nếu thật sự muốn đánh một trận, Thì tất cũng sẽ leo lên trời. Tránh việc lan tới quá rộng muốn cho bọn họ đánh một trận như này quả là khó đến như lên trời. mà hôm nay lại bởi vì một số nguyên nhân mà mấy đại thánh nhân cố gắng giữ bạch ngọc kinh nằm ở trong vùng đại chiến cũng cho thế nhân một cơ hội quan chiến trước này chưa từng có. dĩ nhiên cơ hội quan chiến này có chút nguy hiểm. trong vòng nghìn dặm nguyên anh cũng không dám bước vào. trong vòng vạn dặm không phải nguyên anh không dám nghỉ chân nếu không chỉ cần một luồng dư sống vọt tới thì cũng làm cho bọn họ không thể chịu nổi. ầm một tiếng trong thế giới này dưới trận ác chiến của ba vị thánh nhân lại thêm vị gì dị, dị chủng long lại có vẻ yếu đuối như vậy trên không trùng vỡ nát thiên địa biến đổi đen kịt mục đích chính của câu li thánh nhân và thương mô thánh nhân là làm cho thánh nhân ma uyên cùng với dị trùng long vương rời xa bạch ngọc kinh hoặc đàm luận hoặc đánh Cũng hầu như là phải giết tình huống Bạch Ngọc Kinh được an toàn. Nhưng cố tình hai bên kia cứ vững vàng ở lại trong khu vực này không chịu rời đi. Tình huống ném chuột sợ vỡ bình nên làm cho bọn họ không thoải mái chân tay được. Vững vàng chứng cứ một phía ở trong trận chiến. Đối mặt với tình huống này, trong lòng Tam Thánh biết rõ như lại không làm sao được. Ngay cả vô sinh đạo mẫu cũng vạn trận tức giận. Nhưng chỉ có thể toàn tâm toàn ý giữ được Bạch Ngọc Kinh... Nếu không trong nhà mắt bà ta xuất thủ Bạch Ngọc Kinh có thể bị xe nát Còn đoạt thiên đại trận mà bọn họ bày ra Đang trong Bạch Ngọc Kinh Tất sẽ vì vậy mà bị hủy diệt Tầm huyết mấy thập nhiên Bọn họ không muốn vì vậy mà hủy hoại Ở trong phút chốc Thánh nhân Ma Uyên Căn bản đã sớm như đồ rồi Nếu y trực tiếp tấn công từ Ma Uyên Tất sẽ bị thánh nhân Thần Châu Cùng các lực lượng đạo thống ngăn ở vùng Hãm không đại trận ở Ma Uyên Sau khi hồng hoang di trùng chạy ra khỏi Mao Uyên, mấy vị thánh nhân trong Bạch Ngọc Kinh phản ứng cực nhanh, liền có thể nhìn ra được bọn họ rất để ý tác động tính bên Mao Uyên. Nhưng cố tình, thánh nhân Ma Uyên lại đi trước sử dụng một tên tiểu bối, lẻn vào Bạch Ngọc Kinh, lại mượn một hạt giống có được từ huyền vực thành công đi qua không trùng, đi tới bầu trời Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên kế hoạch của y cũng chưa tính là tận thiên tận mỹ. Bạch Ngọc Kinh vẫn để lại một tay. Bên người ngoài, không biết vô sinh lão mẫu đã ở trong Bạch Ngọc Kinh Cho tới khi thánh nhân Ma Uyên muốn hủy diệt Bạch Ngọc Kinh Bà ta mới đúng lúc hiện thân, chặn một cách hủy diệt này ở bên ngoài Coi như đã cản trở phân nửa mưu đồ của Ma Uyên Bạch Ngọc Kinh sẽ không bị độc kế này của Ma Uyên mà trực tiếp hủy diệt Chỉ có điều người này trong chốc đắt Không bị, Bạch Ngọc Kinh vẫn tiếp tục gặp nguy hiểm Cũng chính vì đã chọn chỗ tốt Thánh nhân Ma Uyên lại thêm cả dị trùng Long Vương Ở trong tốc đát Mơ hồ áp trí hai vị thánh nhân thần Châu, Coi như tăng thêm dao mẫu trói tay trói chân Thì trận chiến này vẫn có sức lực ngang nhau Dù sao tất cảnh giới này Của bọn họ rồi Ai muốn giết ai đều không phải là một chuyện dễ dàng Ở tình huống một phe bị gò bó tay chân Ảnh hưởng quá lớn tới thực lực Dĩ nhiên Thánh nhân Ma Uyên như là quần bạo Kỳ thực cũng cực kỳ nguy hiểm Nếu như không cần thiết Không thánh nhân nào nguyện ý đồng thời đối mặt với hai đối thủ đều xưng là thánh Trận đại chiến này Có thể nói là kinh thiên động địa Trần chính được xưng là dung truyền thiên địa Nguyệt trầm tinh ảm Phân hành sang tới mức hưng vấn Khoa tay mũi chân vui sướng, Nhưng cũng là một đám tu sĩ thần trâu Xem mà sợ mất mật Tay chân như là bị rút gần Một đám thánh nhân ác chiến Người bình thường ai có thể động tay vào được Chỉ chờ bọn họ phân ra kết quả Nhưng mà chẳng ai ngờ Thánh nhân Ma Uyên cùng với dị trùng Long Vương Lại càng chiến càng hung mãnh Sau một hồi ác chiến Khí lực không những chưa kiệt Mà khí thế hung ác lại tăng vọt Dần như bây giờ mới chính thức mở thân thủ ra Hoặc như là lúc đầu vẫn luôn áp chế Thực lực của mình Cho tới bây giờ cuối cùng mới dần dần thả tay ra Trong chốc lát Làm câu ly thánh nhân cùng với thường Ngô Lão Thánh Không dám ra tay toàn lực Bị làm khó Giờ lúc đấu pháp rất khó nhiều nhịn Dương mà. Người cũng đủ rồi Nếu thực sự bị hủy bạch ngọc kinh Người cho rằng người có thể sống trở về sao Cầu ly thánh nhân càng đố càng tức Không nhịn được lên tiếng quát trói tai. <cười> hủy thì có làm sao Người cho rằng người giữ được ta ở lại sao kim thần dương mà vung thủ trả đời Mấy búa bổ tới Thiên địa biến sắc Uy thế quần bạo chấn áp cầu ly thánh nhân phải ngậm miệng lại Lão nhân này tuy mạnh Nhưng hai người đánh nhau với ba người rõ ràng là bị chịu thiệt Hơn nữa nếu như tiếp tục như thế Người giúp đỡ Bạch Ngọc Kinh sẽ càng nhiều Đều đang âm thầm bày binh bố trận đó Tuy là cảnh khứa bậc này ác chiến nguyên anh Cũng không chen tay vào được Nhưng có một vài lão tổ tông thế gia Hoặc là tông chủ đạo thống sao mà đùa dẫn được Ta thấy đám thánh nhân này bây giờ Đang là liều chết Đang chơi trò quái quỷ gì vậy Tuy là khoảng cách cảnh giới quá lớn Nhưng ngay cả phương hành cũng không nhìn nổi nữa, không nhìn được mở miệng ngoài. Ánh mắt của đại biểu tỷ thâm trầm, thấp giọng nói. Tiền nhân như mình, thánh nhân như tộc. Bây giờ đường thành tiên đã đứt, thế hệ bọn họ sợ là đã định trước không thể mưu đồ thành tiên được. Tất cả kỳ vọng đương nhiên đều đặt ở trên người tộc nhân. Đại dương thần, ông ấy... Nói tới cuối, giọng nói lại có chút run rẩy, cố kiềm nén. Ông ấy đương nhiên là đang mưu một đường khí vật trong ma uyên tà. Nói dễ nghe như vậy. Phương hành đại ngần ra, không biết nên đáp như thế nào. Vừa nghe được những lời này, hắn liền không nhịn được đi tới ngũ lão ở đại tuyết sơn. Ngũ lão đi thần châu vì muốn lập đạo cho Nam Chiêm, cuối cùng do vật kết cục bốn chết một thương. Chuyện này vẫn luôn làm cho hắn không hiểu. Đại biểu tỷ trầm mặt một lát, mới nhẹ nhàng thờ một hơi, nói. Đại dương thần thông quảng đại Mưu lực vô song Nếu chịu ra tay tất nhiên là có nắm chắc Không phải đáng tiểu bối chúng ta có thể phỏng đoán được Chỉ có điều Người có thể yên tâm Chuyện này liên quan tới khí vận vạn năm ở Trong tương lai của tịnh thổ Một khi thành công Người và ta tham gia vào chuyện này Đều sẽ nhận được công đức đại lượng Coi như là một tạo hóa Công đức Cái quái gì Phương Hành nghe thấy mấy lời liền sừng xuất Vô ý thức đặt câu hỏi Đại biểu tị nhà giọng cười nói Trước đây nếu không phải vào quy khư với người Ta cũng sẽ không biết đại kế Mà thánh nhân của thần châu biểu Tính Cũng không cách nào có thể đúng đúc báo cho lão tổ biết Cũng chính bởi vì Từ trên người của Thái hạo nhất bộ biết được bí mật này Nên mới có sự an bài hôm nay Của đại dương thần Phát hiện cơ mật này Làm lão tổ tông có phòng bị Đó là một công Trồng mầm bóng thần đồ hoa Ở trong bạch ngọc kinh mở ra đường hầm hư không, lại thêm một công. Tịnh thổ không luận gia thế đạo thống, chỉ luận công đức. Phạm là người có công lao, thì sẽ có công đức gia thần. Còn ta trong lúc vô tình lập được hai đại công này, sợ là có công dưới 200.000 công đức gia thần. Ta đã bẩm báo cho lão tổ tông, nói hai chuyện này đều là ngươi cùng với ta làm với nhau. Vì thế ngươi còn chưa đi Tịnh thổ đã có rất nhiều công đức trong người rồi. <cười> tịnh thổ ta. Có bảng công đức tiểu bối Lấy tạo hóa hơn 10 vạn công đức của người Đã đủ nằm trong 10 vị trí đứng đầu Của bảng công đức tiểu bối Còn mẹ nó Công đức cái gì chứ ta không muốn Phương Hành nghe lời này thì hoàng sợ nhảy dựng lên Về mặt vừa tức vừa bội Trực tiếp kêu lên Đại biểu tỷ lại hơi ngẩn ra Về mặt khó có thể tin Không muốn Người có biết công đức đại biểu cho cái gì ở tịnh thổ không Thân phận, địa vị Cơ duyên, tạo hóa, linh đan bảo dực, công quyết pháp môn, Phật bảo thiên nhai. Ở tịnh thổ, có công đức chẳng khác nào có tất cả. Vì kiếm được công đức, không biết bao nhiêu người không tiếc mạng sống của mình. Ta phần chia cho ngươi mười vạn công đức. Ngươi lại nói với ta ngươi không muốn sao? Đồ lại khá tốt, ta đều rất thích. Phương hành nhú chặt đông mày, dẫn như đang suy nghĩ hồi lâu mới tổ chức được ngôn ngữ, từ từ mở miệng. Và mặt nghiêm túc trước này chưa từng có Thế nhưng người nói với ta nhiều chuyện như vậy Còn muốn kéo ta xuống nước Ta rất không thích Chân mày của đại biểu tỉ nhúc lại thấp giọng nói Tịnh thổ cũng là nhà của người Ta còn chưa đồng ý mà Phương Hành đạnh đồng trả lời Mặt vẻ cực kỳ sốt ruột. Dương đạo hiểu ngươi thực sự muốn hủy bạch ngọc kinh sao Có yêu cầu gì Sao không ngồi xuống từ từ nói Sau một trận đánh nhau kịch liệt không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm tình thế ở đây càng ngày càng nguy cấp. Sau một hồi ác chiến, Kim Thần Dương Ma càng ngày càng hung mãnh, một búa bổ tới, Câu Ly Đại Thánh đã vô ý thức né tránh, lại bỗng nhiên nhìn thấy một búa này đánh về phía Bạch Ngọc Kinh. Lệ mẫu Đại Thánh tỏa chấn bầu trời, Bạch Ngọc Kinh kinh hãi vung thần quang đi, trận cũng chỉ có thể sơ qua, đánh vỡ cự phù, vẫn để một búa bổ lên phía tây Bạch Ngọc Kinh, lại làm dao động bảo ngọc Kính. Bộ cho thấy thành to như vậy, thành mảnh nhỏ Khói bụi quần quần, trở thành một đống hỗn độn Thường ngô đại thánh, thấy thế thì trong lòng cũng bội vã Đã không nhịn được mà lớn tiếng khuyên bảo Còn kim thần Dương Ma lại cười nhập Các người sẽ biết ta có yêu cầu thì Vì sao không chủ động nói ra? Muốn ta xin các người sao? Nằm mơ Ba người các người chỉ có thể đối với ta Ở chỗ các Thế các người ta cũng chỉ có thể tạm thời bỏ chạy Sau đó sẽ tìm người lần lượt thu thập các người Nhưng nếu hôm nay ta đã tới nơi này Sẽ muốn xem các người có thể ngăn được ta đập bạch ngọc kinh thối tha này Thành mảnh nhỏ hay không Đang lúc nói chuyện liền vung trường đánh ra lôi hải Tạm thời ép câu ly đại thánh ra Bà búa rầm rầm bổ về phía bạch ngọc kinh Chúng ta hao phí tổng số 7 thành tiên tinh của thần châu 10 vạn huyền thiết mới bày ra được đại trận bậc này Người tùy tiện chạy tới Đã muốn được chia một chén xúc Nằm mơ Dương Ma Thực sự cho rằng thần châu ta sợ ngươi sao Trước đại kiếp nạn thiên địa Thần châu và Ma Uyên sớm muộn gì cũng có một trận chiến Vậy đơn giản bắt đầu từ hôm nay đi Người đã tới thì cũng đừng mong có thể sống trở về Ma Uyên hôm nay Cũng sẽ vì ngươi và diệt vong Giọng nói của câu ly đại thánh Cũng lộ ra ngoan ức ngoan ý lúc này lại không xông lên chặn được của ba cự phủ của dương ma lại toàn bộ giao cho vô sinh đạo mẫu ngăn cản còn mình thì bỗng nhiên hơi nghiêng người lui về phía sau vạn chừng thân hình ngồi xếp bằng đọc một loại chú nước cổ xưa hai tay chậm rãi vung tròn trên không trung sau một hồi lâu đột nhiên chỉ một cái về phía kim thần dương ma hét lớn đốt âm một tiếng trong một chốc đột nhiên có pháp tắc kỳ dị xuất hiện trong hư không Một cánh đại môn kỳ dị liên tiếp giữa kim thần Dương Ma cùng câu ly đại thánh nhân. Giữa hai người, vô số thần quang cùng pháp tắc đều đang niên cuồng xoay tròn. kim thần Dương Ma vẫn độ kêu to. Thân hình cũng đồng thời trở nên mơ hồ cùng với câu ly đại thánh. Sau một hồi lâu, trong hư không đột nhiên chấn động, lại xuất hiện hai người đã thay đổi vị trí. Nhìn kỹ lại, ngay cả một góc tường thành của Bạch Ngọc Kinh cũng truyền rời theo kim thần Dương Ma ra ngoài vạn trường. Rõ ràng là pháp tắc không gian. Câu đi đại thánh lại mạnh mẽ phân thiên địa thành hai không gian độc lập, sau đó trao đổi, dồn dương ma ra ngoài vạn trường. Chỉ có điều thi triển thần thông bậc này, áp lực lên ông ta cũng có chút lớn, lực phản vệ của thiên địa đều đè nén ở phía ông ta, làm sắc mặt của ông ta lúc này cũng tái nhợt đi vài phần, không nhịn được thấp giọng ho khan vài cái, khóe miệng đỏ thẫm, nhưng khi thế lại tăng vọt, lấy ra một cái lệnh kỳ ở trên không trung cao giọng quát trói tay. Nếu muốn chiến. Vậy sàng khoái chiến một trận Trừ tu sĩ thần châu lĩnh pháp trì của ta Độ kép tu theo ta bao vây dương ma lại Không cho hắn liền tiến gần bạch ngọc kinh nửa bước Người thông hiểu đan thảo pháp môn Hợp vào bạch ngọc kinh Chém giết cây ma hoa kìa Chặt đứt đường hầm hư không làm cho lão ma này Không con đường về nữa Người còn lại lập tức giết qua ma uyên, Tất cả sinh linh nhân ma đều tàn sát Tiêu diệt sạch Giữa tiền địa Trong thúc đát thoáng yên tĩnh sau đó âm ầm đại đoàn chuyện này chẳng đã thực sự muốn lập tức khai chiến với Mao uy tuy là mỗi người đều biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới nhưng ai cũng không ngờ lại tới ngay như vậy pháp chỉ của thánh nhân nói là làm ngay không có lý lẽ nào nói cho có nếu Câu ly Đại Thánh đã đưa ra pháp chỉ hai vị thánh nhân khác cũng không ngăn cản như vậy chuyện này đại biểu cho trận này chính thức mở ra rồi vèo một tiếng, trừ tu phản ứng có tốc độ, một nhóm người nhanh nhất chính là nhóm tổ tông độ kiếp đang ẩn thân ở chiến trường. trong chốt nhóm này, hầu như có bảy tám thân ảnh từ các nơi trong chiến trường phi độn ra, và về hướng bạch ngọc kinh. thậm chí còn có một vài người lúc đầu ẩn mình trong hư không dưới uy áp của pháp trị của thánh nhân, ai cũng không dám tiếp tục ẩn mình không xa nữa. đồng loạt vọt về hướng bạch ngọc kinh, chặn ở khu vực vạn Trượng giữa dương ma và bạch ngọc kinh, cùng nhau hợp thành một pháp trận to lớn ở trên đỉnh đầu, các loại linh bảo đang lơ lửng. Còn một số người khác thì không nói một lời, hăng hái vật vào trong bạch ngọc kinh. đa số đều là đang tu nghiên cứu sâu về thuật thảo mộc. Ngoài ra, những người tu hành khác thì lại tổ đội theo từng tông từng tộc, gào thét điện thành, sát khí kinh thiên nhìn về hướng mạo uyên. Còn có vô số thần phù bảo khí bay lên tỏa ra tứ phương, chính là đạo thống và thế gia thông hiểu còn chưa từng chạy tới, thể hiện công khai cuộc chiến. Thần Ma mở ra. Lệnh cho bọn họ không cần chờ lại Bạch Ngọc Kinh, trực tiếp giết về phía Ma Uyên gần nhất, tập kích Ma Thổ. Muốn giật định thổ ta, có bản lĩnh đó sao? Trong tốc lách cùng nói gì, bị lồn xa vạn cực ngoài Bạch Ngọc Kinh, kinh thần Dương Ma cũng lập tức giận dữ. Quân người giấy lên độ diễm hữu hình, thế ngập trời quần quật, làm thiên địa sáng lên vài phần. Đối mặt với lửa giận của Câu Ly Đại Thánh, y cũng thành thế kinh thiên. Hai tay chập lại, kim quang quay người đại thịnh Cơ thể hóa thành dáng vẻ kim thân trang trượng, Phía sau có vô số cánh tay màu vàng ống mọc lên Rõ ràng là giống như là một bức tượng Phật Đà nghìn tay Khí cờ máy nhiệt sinh ra ở trên người Làm kinh thiên động điểm Làm người ta cảm thấy khí khách duy ngã Độc tôn ở trên trời dưới đất Đồng thời lên tiếng ghét lớn Tịnh thế nhập tổ Không cần ẩn thần nữa Đều đi ra cho ta Xem nào của thần trong hắn đối phó như thế nào vô lượng thiên tồn a di đà phật trong hư không hoặc có thể nói là trong đường hầm hư không mà đóa dị hoa khen nở ra đột nhiên vang lên yết hào lớn nhỏ sau đó có thân ảnh dần bước từ trong thông đạo ra ngoài tổng cộng có 10 người trang phục mỗi người không giống nhau có người mặc phật y có người mặc đạo bào mỗi người đều tiên phong phật cốt không có bất kỳ người nào có một thân tà khí như ở trên người dương ma chỉ là khí cơ trên người cũng đều hết sức tinh người, cho dù là đạo tổ một phương cũng chỉ được thế này thôi. Từng bước, từng bước đi ra từ đường hầm hư không, làm tam thánh của thần châu đại biến sắc. "Ma uy các ngươi, thực sự muốn đổ toàn bộ khí vận vào một trận chiến này sao?" Thượng Ngô lão thánh nhân đã không nhịn được mà quát lạnh, trong giọng nói có chứa sự bi thường. Kim thân dừng mà thì cách đứngtoByteArray. "Thứ phải đồ hôm nay, chính là khí vận của thần châu ngài." Tịnh thổ ta có được hai cỗ huyền quan, cần cơ phi thường, bọn tiểu bối đâu có thể tiến bộ nhảy vọt không cần trăm năm nữa, sẽ có thể quật khởi. Xung quanh Tịnh thổ ta còn có ma uy lập danh giới, ai dám cản trở xâm phạm vào. Còn thần châu các ngươi thì sao? <cười> Trận chính ngày hôm nay cho dù chúng ta thua thì cũng sẽ làm căn cơ cho các người mất hết, lại không thể độ kiếp, ta không tin ưu tộc bí địa của với Hải ngoại tiên sơn bị các người áp chế mấy ngàn vạn năm. Mà không thể tùy thời phát động Nói đến cuối cùng Giọng nói của y điên cuồng như là sấm xét Nếu người muốn chiến Vậy thì chiến thôi Còn hỏi người có gan đánh cực khí vận của thần châu sao Trên không vắng vẻ Trong chốc lát không có ai nói chuyện Chỉ có sát khí vô tận Quận trào mãnh giờ tới Sóng lớn rung trời Tình thế từng bước bột đi tới đầu sóng ngọn gió bậc này Thực sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người Cầu ly đại thánh mạnh mẽ vang rồi, chấm đình chặt sắt, rồi gỡ rối, đưa ra pháp chỉ định ra việc khai chiến với Mạo Uyên. Nhưng không ai ngờ, kim thân dương ma lại cũng nửa bước không lùi, vì ngăn cản kế hoạch của thần châu đạt thành lại hầu như là mang toàn bộ cao thủ của Ma Uyên ra ngoài. Chuyện này có thể nói là giống như đã hãm sâu vào trong mục địch, rõ ràng bất kể tất cả hậu quả đều muốn ngăn cản lại. Vì thế không tiếc liều với thần châu tới lưỡng bạn cầu thường. Cầu ly, việc này cần bằng bạc kỹ hơn. Thần ngô Lão Thánh Nhân cho mày, nhìn câu ly đại thánh. Vô tình đạo mẫu nước mắt một cái, lúc này ánh mắt cũng nhìn sang câu ly đại thánh. Một bước nhường, từng bước nhường, tranh khí vật vốn là tranh từng chút một, chúng ta nhường sẽ thua. Về mặt câu ly đại thánh băng lãnh, mắt thấy đã viễn không, giọng nói thật thấp. Kế hoạch lần này đã bắt đầu đề cập từ 700 năm trước, khi Nam Chiêm huyền quan trời giáng đã bắt đầu bắt tay. Tiêu tốn vô số tầm huyết hao phí vô tận tiên linh dị bảo Mới làm được tới mức này Bây giờ chỉ thiếu chút nữa đã có thể làm nó viên mãn <cười> Một khi cơ hội này mất đi Thần châu ta cũng không có đầy đủ tài nguyên để làm lại lần nữa Đi Nếu nói là số mệnh Bước cuối cùng này chính là số mệnh lớn nhất Thà rằng buông tay đánh một trận Cũng không thể nhường nửa Phật Nói tới đây Từng chữ trong câu nói của ông ta Đều như là kiếm Xe rách không trùng truyền đi tứ phương Làm cho từng tu sĩ của thần châu đều nghe được rõ ràng Thần châu ngự lĩnh thiên nguyên Gần 2.000 năm Đại kiếp nạn có 49 Tiểu kiếp nạn đã nghìn vạn lần Từ không một người Không một bộ tộc có thể làm tu sĩ thần châu cúi đầu Bây giờ quần ma xâm phạm Xuất khẩu của ngôn liền có thể hù dọa được tu sĩ thần châu ta xong. Giết Yêu ba quỷ quái Tới một người giết một người Tới một đội giết một đội Ta không tin chỉ dựa vào một vài con cá lọt lưới Sau đại kiếp nạn Liền có thể lừa mạng đánh được khí vận vạn năm của thần châu ta Nói đến cuối cùng Giọng nói của ông ta thêm mấy phần thi ý Chuyên pháp trì của ta Lập tức khai kiến Âm một tiếng Một câu nói này Liền định ra một đoạn nhạc dạo Khó có thể quay đầu được nữa Ngay cả thương ngô lão thánh nhân Và vô sinh lão mẫu Lúc này cũng không có bất kỳ lời dồn nói dư thừa nào Ngưng tụ khí cơ lại Cho dù phong cách hành sự của họ là gấp gáp hay là chậm chạp, là lạnh hay là nóng, đều đã không thể né tránh đại chiến, vậy cũng chỉ có thể đồng tâm đối ngoại. Diệt. Có một tiếng giao hò hơi yếu ớt vang lên, người hô lên tiếng này rõ ràng là có tu vi không cao, đại khái chỉ có chút cơ. Nếu một tiếng này lại là của gã như là một mùi dẫn hòa, lập tức dẫn động kịch biến thế cục. Quanh đây sát khí đáng sợ trong chốc lát đã dâng lên như là sông như biển, khó mà ngăn chặn lại được. Mắt thấy như là hồng thủy đụng vào nhau Tạo thành sóng thần dữ dội Bao phủ từng tu sĩ trong thiên địa ở bên trong Lại hóa thành một thành viên Ở trong đoàn sát khí này Muốn làm thật sao Ngay cả phương hành Đang ở xa xem náo dệt Cũng đột nhiên nhảy dựng lên Mặt mày giận mình Trong miệng còn ngậm nửa viên ô mai tự nhiên Tới lúc này Ai có thể ngăn cản trận đại chiến này nữa Đại biểu tỷ cũng đứng lên chậm rãi chỉnh sửa quần áo của mình một chút, thản nhiên nói: Tùy ta có tù vì thấp, nhưng cũng sẽ không thể đếm xỉa tới. Đồng sinh cộng tử với tiền bối tịnh thổ ta, biểu đệ, còn ngươi thì sao? Xem ra trước đó ta gạt ngươi làm việc này, ngươi rất không hài lòng. Nhưng cho dù như thế nào, thần châu là phụ tộc của ngươi, tịnh thổ là mẫu tộc của ngươi, tới khi phải lựa chọn, ngươi sẽ giúp bên nào? Bên nào ta cũng không giúp. Phương Hành trả lời cực kỳ thẳng thắn. Thậm chí còn có chút ơn ức Chỉ muốn xem nó nhiệt một chút Đáp tội người nào chưa Thần ma đại chiến Trong chốc lát đã bắt đầu Xung quanh Bạch Ngọc Kinh hầu như là Trong một hơi thở Đã thành chiến trường Từ trong đường hầm không trung xông ra thập tổ ma uyên Sau khi dương ma ra lệnh một tiếng liền lập tức phân tán ra bốn phía Vọt xuống khắp nơi Bạch Ngọc Kinh Dùng hết khả năng xuống vào trong Bạch Ngọc Kinh Ngày lúc đó dương ma thân cao trăm trượng Hóa thành tượng Phật Đà miền Tây cũng đã bước nhanh chân, ung ung xông thẳng về phía Bạch Ngọc Kinh, khí tức ngập trời, Thành uy khó tả, giống như là một chiếc kiếm xà đang không ngừng gia tốc, mang theo ma uy cùng với Phật đường vô tận. Có thể nói là làm cho người ta tám loạn. Gầm một tiếng, trước Bạch Ngọc Kinh, dị chủng Long Vương bị Thương Ngô Đại Thánh ngăn cản lúc này cũng đã ngừa mặt lên trời gào thét, tiếng hét này truyền đến tận tầng mây của Cửu Thiên lưng vào mê trôi tán ngược lại trong địa vực trăm ngàn dặm xung quanh bạch ngọc kinh, thậm chí trực tiếp truyền vào trong ma uy, Dẫn động không biết bao nhiêu là hồng hoang ghi trùng gào thét. Những sình đình ở thời đại hồng hoang từng tranh đoạt khí vận thiên địa với thánh nhân này, vào lúc này đều là nộ như phát điên. Từng con hung liệt thú chiều hung mãnh tấn công về phía bạch ngọc kinh, tựa như là từng cơn sóng dữ ập tới. Bọn họ thực muốn liều mạng sau Trước bạch ngọc kinh, về mặt câu ly đại thánh bằng lãnh thấp giọng cảm thán, đầy mắt tràn đầy sát ý. Lão ma là muốn lấy hết những con bài chưa lật bên Mao Uyên qua. lẽ nào hắn không nghĩ tới, nếu như mười người này đều bị chúng ta giết chết ở đây, Mao Uyên chẳng phải sẽ mất tất cả độ kiếp che chở sao? Nếu như có trận chính này là trận thần ma đại chiến, như vậy, lão ma mang tới thập thổ phật uyên để chiến đấu, giống như là ngay từ đầu đã thua rồi. Nói là như vậy, nhưng lão ma này xem ra thực sự tức giận sợ là không thể đề phòng tốt lắm. hắn muốn liều mạng với chúng ta tới lớn bại cầu thường, hy vọng cũng không lớn. chúng ta đều có hóa thân ở chỗ khác, một thân này, một thân nhân này chết cũng có thể mượn hóa thân để trọng sinh. chỉ là dù sao lực lượng sư đạo thống nam vực của thần châu phân tán khắp nơi, thủ hộ những mặt mắt trận khác, lực lượng phân tán lợi hại. bạch ngọc kinh mặc dù là chủ mắt trận, nhưng ngoại trừ chân thân của ba chúng ta ở chỗ này ra, chưa đạo thống cử lực lượng tới nơi này cũng chỉ có ba thành. Có khả năng nhất là trư tông của trung vực Nhưng lại không có một ai ở chỗ này Lão mà kia đại khái Cũng đã nhìn trúng điểm này Nên mới dám liệu lực lượng mạnh nhất của Ma Uyên Tới tấn công Bạch Ngọc Kinh Dù sao chỉ cần hủy chủ trận nhãn ở đây Đưa kế của chúng ta coi như là đi tâu Trên thực tế Đại khái hắn không ngờ chân thân của ta sớm đã chạy tới Bạch Ngọc Kinh rồi Nếu không phải vậy Kế hoạch của hắn đã thành công Thậm chí không cần đi tới bước bây giờ vô tình lão mẫu thấp giọng tán thán với địa vị bậc này của bọn họ đối mặt với việc ma uy điên cuồng tấn công trong bụng cũng không nắm chặt một trăm phần trăm trên thực tế vợ rồi vì đẩy dương ma ra khỏi bạch ngọc kinh câu ly đại thánh đã không tức thi triển cấm thuật thương hại tới bản thân trả cái giá cực lớn tuy là tâm trí của câu ly đại thánh vô cùng kiên cố nhưng đối mặt với dương ma nổi điên ông ta không thừa nhận cũng không được nếu thực sự ma uy không tiếp để liều chết Bạch Ngọc Kinh sẽ rất khó phòng thủ được Cho dù có thể đánh được tất cả 10 vị lão tổ độ kiếp Chủ trận nhãn này cũng có thể sẽ bị bọn hắn hủy diệt Nhìn từ lâu dài thì trao đổi như vậy Vô cùng đáng giá Nếu như mất đi 10 vị lão tổ độ kiếp Sức mạnh của Mao Uyên sẽ tổn hại cực nhiều Thậm chí thực lực của Mao Uyên sẽ không thể tiến thêm được nữa Nhưng mối chốt của việc này Bạch Ngọc Kinh cũng tuyệt đối không thể thất thủ Nơi 8 trong 8 nơi trong mắt trận Trận trong Bạch Ngọc Kinh chính là chủ trận Tiêu hào rất nhiều Nếu lần này bị hủy diệt Để cả thần châu cũng không còn lực để xây dựng lại từ đầu Bởi vì không có tư nguyện <cười> Bàn tính của lão ma này cũng không tệ Chỉ là cho dù nếu Bạch Ngọc Kinh không thủ được thì Sắc mặt châu câu ly đại thánh càng âm trầm Khói miệng nở một nụ cười lạnh Thời gian một nén hương cũng có thể Vô sinh đạo mẫu hơi ngẩn ra Bỗng nhiên ý thức được ông ta muốn nói cái gì Sắc mặt đại biến Thật là muốn làm thế sao? Câu ly đại thánh lạnh lùng nói Lão ma kia trói cùng rất giàu Muốn ngăn cản tạo hóa tiếp dẫn của chúng ta Mắt trận ở tám nơi đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi Chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi Ta mới vừa không chết chịu được lực phản phệ Cũng muốn đẩy hắn ra ngoài vạn trường. Chính là vì tranh thủ một ít thời gian Hiện tại ta đi đấu với hắn Cho dù lão ma này có thần thông quảng đại hơn nữa Thì trong thời gian một nén hương Cũng không thể qua đây được Chúng ta liền nhân cơ hội này khởi động đại trận tiếp dẫn, đợi cho đại trận hoàn thành, lão dương ma này, cho dù có hủy bạch ngọc kinh cũng vô ích. <cười> Đến lúc đó, tất sẽ tuyệt vọng ở trong bộ nảy sinh ý rút lui, chúng ta liền hợp lực xuất thủ, cho dù không cản được lão ma thì cũng phải chặn được 10 tu sĩ độ kiếp của ma uyên. Từ đó, đạo hóa rơi xuống thần châu ta, đồng thời cũng đoạn tuyệt tâm phúc đại họa, dễ dàng toàn được ứng phó với đại kiếp nạn. Phương pháp này Có thể được Một ý niệm truyền tới trong đầu Đương nhiên là thương ngô đại thánh Cần quyết đoán mà không quyết đoán Sẽ phải chịu kỳ loạn Trừ khi chúng ta thỏa hiệp cùng Mao Yên Bằng không hiện mở đại trận ra là cơ hội duy nhất Vô sinh đạo mẫu Ở trong một chốc này sinh ra rất nhiều suy nghĩ trong đầu tâm tư cũng lắng động kỳ dị Mắt sáng liên quan Được Thánh nhân làm việc Mưu tính quá nhiều Nhưng một khi suy nghĩ đã định trong đầu Thì cũng mạnh mẽ vang rồi Tam Thánh trao đổi suy nghĩ trong đầu, tương thảo khá nhiều, nhưng mà trên thực tế chỉ trong thời gian cực nhanh trao đổi vài suy nghĩ mà thôi. Trong ánh mắt của người bình thường, bọn họ chẳng qua là mới nước mắt nhìn nhau một cái. Chuyện có phức tạp hơn khi bàn bạc với nhau trong một chốc đã trao đổi xong. Ba người đạt thành cùng nhận thức, cũng chỉ cần dùng thời gian một hơi thở, mà ngay lúc này cảnh đại chiến kia vừa tới bắt đầu đã nhìn thấy Ma Dương vọt về phía bạch ngọc kinh, Câu Ly Đại Thánh, Thương Ngô Đại Thánh, vô sinh đạo mẫu. Đồng thời phân ra một hóa thân, lèn vào bạch ngọc kinh, chân thân thì lao ra ngoài thư như điện. Cầu ly đại thánh thân như điện quang phóng thẳng về phía dương ma, đã hóa thành Phật đàng nhìn tay. Chỗ thân hình xẹt qua, trên không vạn vẹo như là có sóng gợn bái ra từng đại trận không gian, không cho dương ma có chút cơ hội nào phản vọt tới bạch ngọc kinh. Còn thương ngô đại thánh thì hiện hóa pháp thân, lại hóa thành một con hỏa phượng thân thể to lớn, hai cánh cuộn cuộn vỗ lên lửa cháy mạnh vạn trợ làm con dị trùng long vương kia bị đẩy rất xa. Lão đầu đã hạ quyết tâm, không cho các con dị trùng long vương này có chút cơ hội nào tiếp cận Bạch Ngọc Tinh. Còn Vô Sinh Đạo mẫu thì thân hình mang theo bảo kính bay lên không trung. Thân hình như một cái bóng trôi vào trong bảo kính, biến mất tầm. Sau một hồi lâu, một chân thân hóa thành ba tia thần quang từ trong gương mặt phản xạ ra ngoài, mang theo sức mạnh huyền diệu khó có thể dùng lời diễn tả được. Đồng thời một tia xung về phía Câu Ly Đại Thánh tạo thành một vòng hào quang phòng ngự quanh người ông ta. Một đìa xung về phía thương Ngô Đại Thánh hóa thành một tia bảo quang dao động không ngừng công kích bên cạnh ông ta. Một đìa cuối cùng thì bay lên bầu trời bạch ngọc kinh, từng tầng cuốn quanh bên ngoài bạch ngọc kinh, giống như là kén tầm lại tựa như là dù lớn vững vàng nắm giữ tòa thiên thành này. Thần thông này cực kỳ huyền diệu, rõ ràng là thấy chân thân hóa thành bảo quang, giống như là chia sức mạnh của mình thành 3 phần. Một phần trợ giúp câu ly Đại Thánh vì thị trình cấm thuận bị cắn trả ngăn cản rừng mà. Một phần hỗ trợ giúp thương ngô Đại Thánh ác chiến với dị chủng Long Vương. Một bộ phận cuối cùng thiêu hóa thành Bảo Ô giữ vững Bạch Ngọc Kinh. Bất luận kẻ nào muốn đụng vào Bạch Ngọc Kinh thì đều chỉ có thể tránh dụng một bộ phận này thì mới có thể vào được. Mà ở một nơi khác, tất cả tu sĩ hồng hoang di chủng cũng đều tìm tới chiến trường của chính mình vây quanh Bạch Ngọc Kinh triển khai ác chiến. Vậy mà lại thực sự quyết tâm Các người đang nghĩ cái gì vậy Trong hư không Phật đà nghìn tay thân cao trăm trượng Không chế vạn tia thần quang phô thiên cái địa đập xuống câu ly đại thánh Một người mang tới thần uy giống như là thiên kiếp Đối mặt vít với y Hầu như ai cũng sẽ sinh ra một cảm giác Một mình đối trọi với trời xanh Một ngàn cánh tay thi truyền thuật pháp Trèn ép câu ly đại thánh gắt gao ở phía dưới Dù sao trước đó câu ly đại thánh Bởi vì muốn đẩy y ra khỏi bạch ngọc kinh mà không tiết tổn hao bản thân thi triển cấm thuật chịu lực phản vệ điều này cũng làm cho sức mạnh lúc này của ông ta phát huy được yếu đi vài phần nếu không phải nhờ vô sinh đạo mẫu hóa thân thành thần quang tăng thêm một lớp phòng hộ cho ông ta hiện tại ông ta tựa như được không có khả năng chống đỡ lại dương ma tấn công chỉ có điều tuy dương ma chiếm thế thượng phong nhưng vả mặt lại vô cùng căng thẳng tâm tư của thánh nhân biến thiên biến vạn hóa từ trong trạng thái phòng ngự của tam thánh thần châu y phát hiện ra một chút đầu mối không ổn chẳng lẽ để... đột nhiên ý ý thức được gì đó, ánh mắt truyền thấu công chung nhìn thẳng về hướng Bạch Ngọc Kinh. Lúc này Bạch Ngọc Kinh dưới một phần 3 phân thân của vô sinh đạo mẫu thủ ngự vững như thái sơn, thập tổ của ma địa đều là cao thủ độ kiếp hàng đầu, nhưng mà muốn phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài Bạch Ngọc Kinh thì cũng cần thời gian nhất định. Huống chi tu sĩ độ kiếp của Thần Châu cũng đều đáp vọt về phía họ, cố gắng ngăn cản, tuy là Vùng Bạch Ngọc Kinh chỉ có khoảng 3 phần sức mạnh của Thần Châu Người có tư cách ngăn cản mời tu sĩ độ kiếp bọn họ Cũng chỉ có khoảng 3-4 người Nhưng cũng có thể lần nữa kéo chậm tốc độ của bọn họ Tổng thể thế cục thì lúc này tu sĩ Ma Uyên chiếm cứ một phương Công phá Bạch Ngọc Kinh có hy vọng Nhưng mơ hồ làm trong lòng Dương Ma hiện lên một suy nghĩ không tốt Y lấy vật nhãn nhìn thử, Có thể thấy khí vật đang nhẹ nhẹ tăng Dẫn lên bên ngoài Bạch Ngọc Kinh dường như là tạo thành một vòng xoáy khổng độ, đang kéo toàn bộ linh khí của Nam vực thần châu từ đó. trong bầu trời bạch ngọc kinh, trên cửu thiên rõ ràng là ban ngày, nhưng lại mơ hồ bắt đầu xuất hiện mấy ngôi sao sáng người, hợp thành một hình ảnh kỳ lạ, giống như là mắt trận đang ở nơi bày binh bố trận vậy. các người thật lớn mật. Dương Ma đột nhiên ý thức được cái gì đó, giận tiếng mặt, thân hình nhất phi trùng thiên, giữa không trung cấp đường chạy tới bạch ngọc kinh. <cười> Ngày hôm nay chẳng như muốn ngươi mở trừng mắt Nhìn bọn ta tiếp dẫn thiên cờ Mà còn muốn toàn bộ thập tổ ma uyên ngươi Phải bôi tán tại đây Cầu ly đại thánh cũng lớn tiếng quát đạch Hai tay mở ra Ở giữa công trung Biến hóa thành một cự hải gắt gao cản đường Dương ma đại thánh này Dương ma đại thánh tuy là đã áp chế ông ta ở hạ phòng Nhưng dù sao trong phương đều là người đã vượt qua cảnh giới nhất định Hơn nữa câu ly đại thánh Còn có ba thành sức mạnh của vô sinh lão mẫu tương trợ cản dương ma đại thánh thì cũng không thành vấn đề muốn phân ra thắng bại căn bản không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được dưới cơn thịnh nộ dương ma tiếp tục thi triển các loại thần thông nhưng lại bị ngăn cản lại thời gian từng chút một bị kéo dài ầm một tiếng lúc khó khăn lắm mới thời gian một nhánh hương xung quanh bạch ngọc kinh đột nhiên có một sức mạnh không tên tràn ngập ra làm cho tất cả tu sĩ thậm chí cả hồng hoang di chủng xung quanh bạch ngọc kinh đều chấn kinh Theo bản năng nhìn về phía thành Và mới nhìn thì nhất thời kinh hãi dựng lên Thành linh phát hiện ra vị trí trung tâm thành Lại đột nhiên có một vệt thần quang bay lên Rõ ràng là một thánh Một thanh thần kiếm Không ngừng kéo dài Phóng thẳng lên cửu thiên Khi đi qua không trung Mấy ngôi sao hiện lên Ngay ban ngày càng sáng hơn Giống như là những viên bảo thạch Hướng về vệt thần quang này Chính xác là một ngôi sao trong số đó Cũng đồng thời ở giờ phút này Xa xa các nơi khó mà nhìn được Đồng thời, có bảy vệt thần quang tương tự từ Đại Địa Thần Châu bay lên, mang theo một loại khí tức thần thánh, xông lên tận 9 tầng trời, xuyên qua không trung. Bầu trời phía xa xa, giữa các ngôi sao lớn, đang có chính bộ Huyền Quan to lớn không tiếng động lơ lửng ở đó, bao hàm cổ trích. Tám mắt trận ở các nơi khác nhau trong thần châu cùng đau chuyển động, có thể nói đây chính là lúc mà tạo hóa đại trận đoạt thiên khởi động. Trong một chốc này, hầu như toàn bộ người của thần châu đều thấy được tắm về thần quang xông lên tận chín tầng trời, bay về hướng chư đại tinh hiện lên giữa ban ngày để tiếp dẫn. Sau khi thần quang ngày càng tăng bột, ngay cả thiên địa cũng bị ảm đạm đi, không trùng xuất hiện càng ngày càng nhiều địa tinh vô cùng chói sáng, ngân hà ông ánh khắp nơi xuất hiện giữa công trùng ban ngày. Nếu nhiều tu vi cao hơn, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn được giữa rất nhiều đại tinh giữa không trùng, chín bóng mà to lớn vắt ngang giữa hư không kia chính là tượng trưng cho tiên duyên của cửu thiên huyền quan. mà bây giờ về thần quang giống như là tay của thần châu đang duỗi lên thiên không chụp vào đại tiên duyên. người trong tu giới người trong giới tu hành đều chú ý tới cơ duyên tạo hóa, mà mỗi người đều tin vào thế giới này không có bất kỳ tạo hóa nào có thể so sánh được với chính bộ huyền quan trên trời này. càng làm cho mọi người tò mò là trong huyền quan ngoại trừ tạo hóa ra thì còn có cái gì? Bây giờ trong chín bộ huyền quan đã có bốn bộ từng có cơ duyên, chỉ là cơ duyên trong huyền quan ráng xuống thực sự không có cái gì sao? Tất cả đây cuối cùng đã công bố tám vị thần quang cũng đại tinh hiện hóa ngay cả ban ngày tiếp nối nhau chính là lúc tạo hóa của thần châu đại đỉnh. Từng tu sĩ thần châu hoặc tu sĩ trong đạo thống của thần châu có thể phân thần cơ duyên này đều kích động ở trong lòng. Song song với việc đó Tù sĩ Mào Uyên cũng vô cùng giận dữ Vốn là tất cả mọi người đều có phần Thần châu các người tự mình mò được trong bát Thì cũng trò qua đi Thậm chí còn muốn lấy thứ trong bát của bọn ta Thật quá đắm Liều mạng thì cũng phải ngăn cản bàn tay rưỡi quá xa này của các người lại Thập phương địa ngục đồ Dương mà hóa thân thành Phật Đà Kim Thân cả trăm trượng Sau khi nhìn thấy về thần qua ngút trời bay lên Hầu như là muốn rách cả mi mắt Y lớn tiếng gầm thét phóng về phía không trung, diễn nhân là đuổi theo vị thần Quang kia đang phóng lên cao. Đồng thời hét lớn, từ trong tay áo của mình ném ra một quyển trục rách giới, mở ra trên không trung. Mặt trên nó là một cảnh tượng thê thảm: thế giới có lửa cháy mạnh, có băng sông u hàn, có mộ thần Minh có ngã quỳ hắc vũ, thảm tương địa ngục ở trong truyền thuyết trông rất sống động. Trong một chốc độ này mở ra, thiên địa đại biến, cảnh tượng thê thảm hiện lên trên mặt chưa độ lúc này, đội biến thành sự thực. Từng đám ác quỷ xuất hiện giữa không trung, từng đám lửa cháy bừng mạnh lên, u hà xuất hiện trên không trung. Sau đó Phật Đà ngẩng tay của dương ma dương liền dương lên hội tụ thành một sức mạnh thật lớn ùng ùng. Thế không thể đỡ được, vọt về thẳng về hướng Phật thành quang kia. Tiếp <cười> dẫn đại trận đã thành, ai cũng không ngăn cản được. Câu ly đại thánh có tiếng gọi to, chỉ trường biến ảo, chơ vút bầu trời phất cờ truy quy lực ở trên không trung. Đến lúc nguy cấp nhất, trong một chớp mắt này, đại sự liền đã định Ngăn vết thần quang kia lại. Bởi vì tu sĩ độ kiếp tới từ ma uy cũng đều kinh hãi, đồng thời bỏ qua suy nghĩ đánh vào bạch ngọc kim nhẫn trong đầu. Xoay người, đánh pháp được toàn thân quần quật ra ngoài, tạo thành từng sức mạnh cuồng bạo không thua gì sức mạnh của thánh nhân đánh về phía không trung. Cho dù là dị chủng long vương lúc này Cũng bỏ qua thương ngô đại thánh Xoay người lại phun ra một luồng long tức đáng sợ Lên cho ta Mấy người thương ngô đại thánh Vô sinh lão mẫu Thì đều xoay người lại Rút pháp lực quần cuộn của bản thân vào trong bạch ngọc tinh Hỗ trợ đại trận gia tốc vận chuyển Lúc thần quang ngút trời Lúc tiếp dẫn đại tinh Tiếp dẫn đại trận đã được hoàn thành Dấu vết của thần châu trải rộng trong tinh hà, Vị trí của Cửu thiên huyền quan Đã được định trước Thế cục quần lại Ai cũng không sửa đổi được nữa, chỉ cần ngồi đợi cơ duyên hạ xuống từ cửu thiên là được. Thần ma chiếu đều giống, chi tranh một đường. Một vệt thần quang thoạt nhìn đã định đợt, muốn sông lên chính tầng trời, ai cũng không thể sửa đổi được kết quả này nữa. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo, sự thay đổi ập tới đã làm cho mỗi người đều quá sợ hãi. Lúc này, sư tu của Ma uyên thậm chí còn bỏ qua tất cả phòng ngự, liều mạng đánh ra pháp lực mạnh nhất của mỗi người, tạo thành cơn sóng chiều đáng sợ. Để ngăn cản vệt thần quang căn bản Không cách nào có thể ngăn cản được kìa. Nhưng mà cuối cùng Những sức mạnh này hội tụ lại một nơi Lại sinh ra biến đổi lớn Tất cả sức mạnh cũng không thực sự đánh về phía vệt thần quang Mà là hội tụ vào trong không trung Tạo thành một phù văn mây mông Xuất hiện ở bầu trời bạch ngọc kinh Giống như là một tín hiệu to lớn Trong một chốc truyền tới nơi xa xôi. Mà sau đó nửa hơi thở Phương Tây Thần trung Từ xa xuất hiện một vệt thần quang quang khác hoặc là có thể nói là ma quang, bởi vì ánh sáng hoàn toàn đen gì. Tám vệt thần quang của thần châu sáng sủa, sáng lạnh, chứa đầy khí tức thần thánh. Tiên ma quang ở phía tây kia thì hắc ám quỷ dị, tràn đầy oán khí cùng với nhiệt lực vô tận. Nhưng cho dù là như thế nào, tiềm ma quang này phóng lên cao đủ ngang so với tám vệt thần quang thần châu, rồi dẫn tới thiên địa đại biến. Vốn dĩ chỉ, chỉ có tám vệt thần quang nhắm về phía trời cao, nhưng vào lúc này đã biến thành chín. Về mặt của câu ly đại thánh đột nhiên thay đổi Như là ý thức được cái gì Ánh mắt thống hận nhìn về phía rừng mà Còn vị thánh nhân của Mao Yên Thì lại ngừa mặt lên trời yên cuồng cười Ha ha ha Chậm rồi chậm rồi Người nói không sai Đại trận đã thành Ai cũng không ngăn cản được Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì Câu ly đại thánh tức giận giết cào Nhưng còn chưa đợi ông ta nói xong một câu Thì biến hóa tin người xuất hiện lần nữa Phía bắc của Thần Châu một vệt thần quang thuật nhìn sắp vừa phóng thẳng lên cửu thiên nhưng chợt lại trở nên càng ngày càng ảm đạm, giống như là sức mạnh đang không ngừng suy kiệt. cuối cùng đã biến mất giữa không trung, giống như là một chỗ mắt trận xảy ra vấn đề gì đó. điều này cũng dẫn tới không trung vẫn chỉ có 8 vệt thần quang đang được 8 điểm chống đỡ thành một tòa đại trận, chỉ là một trong số đó bị thay đổi cột rồi. nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. 8 vệt thần quang hầu như là đồng thời sung lên cao, liên tiếp với đại tình trên không trung. Sau đó dần dần bắn ngược lại, từng vết sáng cùng với đại tinh nhanh chóng liên tiếp biến ảo, tạo thành một đại phù văn trận vĩ đại, dị thường huyền ảo. tản ra ánh sáng có thể chiếu rọi cả thiên nguyên đại lục, mà sau khi ánh sáng sáng tới mức độ nhất định, thì liền chậm rãi hạ xuống một hình chiếu. Khí cơ của thiên địa đã biến đổi, tiếp dẫn đại trận đã thành, chỉ là lại không giống với dự đoán xuất hiện một chút thay đổi. Một hình chiếu chính là do tiếp dẫn đại trận hiền hóa. Hình chiếu của phù văn rơi vào trận nơi nào, cửu thiên huyền quan tương lai sẽ hạ xuống nơi đó. Còn là trong tính toán của thánh nhân thần châu, hình chiếu này vốn dĩ nên rơi vào trung vực thần châu, nhưng mà bây giờ, bởi vì một vệt thần quang bị người ta thay đổi cột mà làm kết quả vốn đã dự đoán tốt xảy ra thay đổi, hình chiếu dần dần rơi về phía tây, cuối cùng rơi vào đi về phía nam bạch ngọc kim. cả thần châu đại lục cùng với tây hạ Ngưu châu đều đối mặt với một địa vực. Một quỷ vực rộng lớn sâu thẳm vô ngần Tôi đã được gọi là một uyên Nhưng trong một địa vực này Rộng cả triệu dặm Quy tắc hỗn loạn Trật tự vỡ nát Nhiều năm bị bao phủ trong ma vân đen ngòm Tràn đầy oan quỷ cùng với tiếng ma tiếu của hồng hoang di trùng Nguy cơ trùng trùng Tấm kỵ vô hạn. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Cũng không dám tùy tiện đi vào nơi đó Được người ở trong dưới tu hành gọi là cấm địa Ngay cả tim Cũng đều có thể bị căn hút trong đó Nơi thiên nguyên đẹp nhất u quỷ ma Uyên Một hình chiếu của phù văn trận Vừa may rơi vào chỗ đó Mà Uyên triệu rậm Nơi gián tiếp rất thần trâu Cùng với tây hạ ma điện